Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. chú, Cuối thư con xin chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc. Idol của con ký tên Ken Tạ Còn đây là những câu chuyện ma của Hiếu Trần. Bức thư Việt Thảo nhận được cũng vào tháng 10 của năm 2020. Nội dung bức thư như sau. Dạ, con xin chào chú Việt Thảo, con là Trần Đức Hiếu có gửi và đã đọc vào kho tàng ma dân gian kỳ ạ lời đầu con chúc chú luôn vui khỏe và sống đồng viên cùng gia đình cảm ơn cũng như sống trở lại và cuộc sống thường ngày ạ nói tới đây mới thở dài một tiếng cho đến ngày hôm nay từ tháng ba từ tháng ba của năm hai nghìn chín cho đến nay là tháng mười hai còn ba tháng nữa là tròn một năm tất cả sách đầu Coi như công việc của showbiz, MC, ca sĩ gì tại Mỹ đều ngưng hết nghe Không có ai làm việc được hết. Tại vì đại dịch bên Mỹ vẫn còn và bị cách ly. Nhiều tiểu bang đóng cửa không cho người ta đi tới đi lui nhiều nữa. dạ yeah. Đó là nói hiện tại bây giờ nghe Vẫn còn. Rồi mình tiếp tục nè. Con rất kiện giọng kể của chú. Nên đêm nào con đều mở những câu chuyện ma mà chú kể. Và hơn cả thuốc an thần chú ạ. Nghe chừng 5 phút là con đã ngủ rồi đến ngủ trưa thì con lại mở nghe và phê tiếp ha <cười>, cười lần này con sẽ kể những câu chuyện mang ngắn những câu chuyện này con cam đoan có sự thật một trăm và chưa kể trên bất cứ diễn đàn nào bây giờ con xin kể câu chuyện thứ nhất là của cha con và nhân xưng tôi ở đây là cha của con nhé quê tôi ở bạc liêu tức là à, cha của em là ở ở bạc liêu Cha của Hiếu Trần này là ở Bạc Liêu. Quê tôi ở Bạc Liêu, trong một gia đình thuần Nông. Năm 1998 thì lúc đó tôi đã có gia đình và có ba đứa, ba đứa con gái. Năm đó tôi cũng gần 40 tuổi rồi. Trong một lần ngủ trưa tôi nằm mơ. Trong giấc mơ tôi thấy có tôi nè, rồi thêm thằng bạn tên là thằng Hai Có và một thằng tên là Thơ. Lúc đó ba thằng đi trên một con đường mà, không phải con đường lộ bình thường, nó trải bằng lũa trắng. Rồi xung quanh thì mây trắng bồng bềnh mờ ảo trắng xóa, giống như trong phim. Thế là ba đứa tôi cứ đi, cứ vậy mà đi. Bây giờ có ngoái cổ nhìn lại hay nhìn chung quanh cũng toàn mênh mông, như là trong một cái biển mây vậy, trắng xóa hết. Rồi tôi thấy một chiếc cầu, và tụi tôi di chuyển về phía trước cái cầu đó. Khi đang đi tôi nghe có tiếng ai đó thì thầm bên tai tôi. Cháu ra hai diện. Diện đây là tên của tôi. Cháu ra hai diện. Bà là bà cố nội nè con. Con đi đâu vậy? Đi về đi. Không có nên trở ở lại cái chỗ này. Khi mà vừa nghe nói như vậy tôi thấy hai thằng bạn của tôi là thằng hai có và thằng thơ đó bị một ông già ông mặc nguyên bộ đồ trắng luôn. Nếu mà không có Thấy hai thằng bạn tôi thì không thấy ông già rõ ràng đâu Tại ông mặc đồ trắng mà lòng trong cái khung trắng tươi như vậy Thì khi mà ông túng lấy áo thì lập tức thằng thơ Nó biến thành cái nôm Còn cái thằng hai có thì Nó bị biến thành cái cây trăm bầu Và tôi cũng bị biến thành cây trăm bầu luôn Lúc đó tôi thấy tôi làm cây trăm bầu Phải nói tôi đứng hoằng mình trong nắng, trong gió, rồi trong sương Trong đêm rồi ngày, hết ngày này tháng nọ rồi trải qua nhiều đời nhiều kiếp nữa, lúc đó tôi mới hòa lẫn tôi khóc. Tại vì tôi thấy tôi làm cái thân cây ốm yếu mà lâu quá rồi, tôi xót thương cho mình, cho tôi, cho nên tôi đã cố tôi gọi, cô ơi cô, cô ơi cậu cứu con. thì sau cái tiếng gọi kêu bà cô cầu, cầu cứu đó, thì tôi đã giật mình thức giấc. tôi cứ suy nghĩ mãi về cái cái giấc mơ của mình. sau đó một vài năm Thì thằng Thơ đã chết vì một tai nạn giao thông. Tôi mới đem cái giấc mơ đó, tôi kể lại cho thằng Hai Có nghe. Chúng tôi mới suy luận ra, và kể từ đó tôi với thằng Hai Có mới thống nhất nhau một điều. Hai thằng không có rủ nhau đi nhậu như mọi lần nữa. Không có cặp kè đi chung nữa. Mà nếu gặp nhau đó, chỉ vào dịp Tết nè, khi, khi có đám tiệc, cần thiết mới gặp chứ không có nhậu như trước kia năm nay là năm 2020 rồi tôi cũng đã 62 tuổi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.